Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cho dù anh có việc, tối nào anh cũng về nhà vì sao không đến phòng em? Cô giống như là oán vụ, án dận ở trong trốn thâm cung. Anh nghĩ rằng em đang ngủ, cho nên không dám ẩm ý đến em. Nếu em chưa ngủ, biết anh về vì sao lại không ra mở cửa chứ? Anh dịu dàng nói. Em... em nghĩ là anh không muốn thấy anh. Cô cũng bật cười. Đợi một chút. Triệu Phương Phương đứng lên lên đi đến giữa Triệu Lệ Mẫn và Trầm Từ Tấn. Trầm Từ Tấn bất đắc sĩ đứng dậy. Cho nên ý của anh là chuyện này chỉ là hiểu lầm tôi sao? Triệu Lệ Mẫn hướng quay sang hỏi Trầm Từ Tấn. Là tôi nên nói trước kế hoạch của mình cho Triệu Lệ Mẫn. Như vậy cô ấy sẽ không phải suy nghĩ nhiều đến như vậy. Tôi vốn thường sẽ đem đến bất ngờ, cho nên mới giấu cô ấy. Trầm Từ Tấn thật là phiền lòng, còn nghĩ ở giữa mẹ lại làm rối chuyện đến như thế. Vậy ý của anh là? Anh và Lệ Mẫn tình cảm vẫn tốt đẹp ư?" Triệu Phương Phương vẻ mặt không thể tin. "Đừng nhăn rồi, chúng tôi là vợ chồng. Cô giở vào cái gì nghĩ rằng tôi và Lệ Mẫn tình cảm không tốt chứ?" Trầm Tư Tấn nói đúng tình hợp lý. "Triệu Lệ Mẫn hiểu ý chị cả." Trầm Tư Tấn đối với phụ nữ luôn là phong lưu chuyện xấu, khắp nơi đều khiến cô có cảm giác không an toàn, huống hồ cô vẫn còn có cảm giác đi tham của chuyện tình quá khứ. "Em em không biết." Triệu Lệ Mẫn có vẻ bất lực. Vậy thì em có muốn ly hôn với anh ta không?" Triệu Phương Phương sánh vai cô vẫn ở bên cạnh. "Em em không biết." Triệu Lệ Mẫn vẫn rất là mờ mịt. "Đồ ra đó, Phương Phương à. Tôi kính cô là chị cô Lệ Mẫn, nhưng hiệp phòng cô không nên chăm ngòi tình cảm vợ chồng của chúng tôi. Nếu không tôi sẽ mời cô ra khỏi nhà đó." Trần Tử Tấn một tay kéo Triệu Lệ Mẫn sang người của mình, nhìn Phương Phương mà cắt lời cảnh cáo. "Trần Tử Tấn kia, anh thật là bồn cười đó." Có phải tiếng tam của anh bên ngoài khiến cho Lệ Mẫn luôn có cảm giác không an toàn hay sao? Nếu lúc trước không phải đất đai của Đông Hưng chúng tôi, lẽ nào anh sẽ quyết định lấy Lệ Mẫn ư? Lại còn tám đồ lên đầu của tôi nữa. Triệu Phương Phương hướng tới anh mà hờ lạnh. Ngược lại, Lệ Mẫn cũng vì muốn chạy trốn Ngụy Thế Kiệt, cũng coi trọng tập đoàn tài chính tấn cường mấy cả cho tôi. Trần Tử Tấn giữ chặt tay của Triệu Lệ Mẫn, không cho cô lùi một bước. Thế nhưng trải qua mấy tháng ở chung, chúng tôi phát hiện lại rất phù hợp với nhau cậu rất là thích đối phương, cho dù lúc trước là động cơ không tốt, kể sao chúng tôi không thể cùng nhau vui vẻ hạnh phúc được chứ." Triệu Phương Phương bị trầm tự tánh nói thuyết phục gật đầu đồng ý. "Nếu như anh đối với lễ mẫn là nghiêm túc, tôi đương nhiên sẽ vui vẻ tác thành, nhưng nếu như tôi phát hiện anh đối với lễ mẫn chỉ là cảm giác nhất thời mất mẹ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu." "Cô yên tâm đi, tôi sẽ không làm tổn thương lễ mẫn." "Vậy thì lễ mẫn à, chị đi đây, em nhớ phải suy nghĩ cẩn thận đó." Nếu nhà muốn ly hôn, chị vẫn sẽ làm chứng cho em." Triệu Phương Phương vỗ vỗ vai em gái, rồi sau đó đứng dậy khỏi nhà của Trầm Tử Tấn. Triệu Lệ Mẫn nhìn hai vé máy bay đến Nhật Bản thì có một niềm vui bất ngờ ngọt ngào. "Lệ Mẫn à." Anh dừng lại ôm thắt lưng cổ cô, ánh mắt thân tình. "Anh không biết nên nói cam kết như thế nào với em cả, nhưng mong rằng em sẽ cho chúng ta một cơ hội. Nhưng mà mẹ anh, ai dạy nói với mẹ?" Nói rằng em chính là người phụ nữ mà anh yêu nhất. Anh hôn lên môi cô, một nụ hôn thật sâu lãng mạn, một nụ hôn làm cho cô không thể nào cự tuyệt. Mà cô, rõ ràng tối ngày hôm qua tâm tình cũng rất là quyết liệt, hạ quyết tâm cùng anh một đêm cuối cùng. Không nghĩ tới giờ phút này cô vẫn là mềm lòng, vừa nhìn thấy anh thì mọi thứ của cô kiên trì đều quên hết. Vì sao cô có thể dễ dàng bị vài ba câu từ của anh thuyết phục được chứ? Cô nghĩ lần này cô không thể kiềm chế mà rơi vào tình yêu. Anh đừng lừa dối em, trăm ngàn lần đừng lừa dối em. Cô chỉ có thể thì thầm vào tai anh những lời như vậy. Anh bên viễn không lừa dối em, anh một mực bảo đảm, hãy tin anh. Nửa đêm có tiếng điện thoại di động, âm thanh vang lên làm cho người khác bực mình vì mất ngủ. Triệu Lệ Mẫn đánh thức Trần Tử Tấn, trong lòng đột nhiên có sự cảm chuyện xấu. Không có việc gì đâu, em tiếp tục ngủ đi. Trầm từ tấn một tay vỗ nhẹ hai má của cô Một tay với lấy chức di động Để ở trên cạnh giường Trong lòng khó chịu Làm sao anh lại quên không tắt di động chứ Vốn định trực tiếp tắt đi Nhưng nghĩ nên vẫn nhìn qua hiển thị tên người gọi Người biết số điện thoại này của anh cũng không nhiều Hiển thị người gọi là Phương Mỹ Văn Dựa vào nguyên tắc theo chiều hướng tốt Anh vẫn nên cho Phương Mỹ Văn một cơ hội Vì thế anh ngồi dậy Ản nút nhận điện thoại Cầm di động xuống giường Anh đi đến cạnh cửa thấp giọng, cố gắng không đánh thức giấc ngủ của cô, bởi vì sáng mai 5 giờ bọn họ còn phải ra sân bay. Nhiệt độ cơ thể của anh vừa rời khỏi thân thể của cô thì cô đã tỉnh, chẳng qua cô liên tục không động đậy là để lắng nghe. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net